Làm tôi cảm thấy tươi mới và tỉnh táo Từ thưởng thức tiệc trà một mình Mưa đang nặng giật Ở tất cả những nơi tôi từng biết Thì đây là nơi duy nhất không bị quấy trầy Đồ ăn thốc gạo khang hiếm ở mọi nơi Nhưng ở đây thì không Bây giờ là khoảng 1 giờ 15 chiều Thật tĩnh lặng Tiếng mấy con côn trùng kêu Và tiếng lục lạc Các sư đang hành thiền trong cốc của mình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 Tôi lợp trúc liều giữa rừng thông Đào một ao nhỏ dẫn mạch nước suối về Giờ đây tôi quen làm Chẳng cần đến thế gian Nhặt lá rùng tôi đi qua Những tháng năm còn lại Dách núi lạnh càng đi sâu càng đẹp Nhưng chẳng có ai đi đường ấy bao giờ Mây trắng lười biến lưỡng lờ Trên ngọn núi đỉnh núi xanh Tiếng một con khỉ hú gọi bày Tôi cần bạn đường nào chứ nhỉ Ngày một già đi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 Làm sao tôi có thể tác vọng ca và đôi tay ấy và tĩnh lặng như một khúc cây với mái tóc bạc phơ rối buộc tôi thích Trung Quốc thời cổ xưa có lẽ thợ ấy tôi cũng từng là người Trung Quốc tôi đọc lại tập thơ đuối lạnh nữa nó là thú yêu thích của tôi tôi cũng ở đây làm những gì mình thích tôi đi khất thực vào mỗi buổi sáng ăn một bữa duy nhất trong ngày và lúc 8 giờ đi kinh hành và ngồi